Dường như nó không nhận ra mặt vũ hệ, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ rằng ai có thái độ thù địch đối với mình. Thái độ thù địch xuất phát từ bốn người phá quân, tham lan, cử môn, vũ khúc. A Theo bản năng, con thôn thiên vị thú quay về phía bốn người rước gào một hồi. Ha ha! Hóa thân nghiệp súc, ngươi liền cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Mỗi nhục năm đó. Hôm nay ta nhất định phải hoàn trả lại gấp trăm lần. Phá quân nổi giận nói một tiếng. “A Theo bản năng con thôn thiên vị thú kia căn bản không phí lời. Trong nháy mắt bốn cái đuôi cực lớn của nó đã phóng về phía bốn người. Sao? Bốn người cảm thấy có chút sưởng sờ. Lấy một địch bốn. Diêm xuyên thật sự không muốn sống nữa sao? Mỗi người lấy binh đao của mình ra chém về phía bốn cái đuôi lớn kia. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Sau khi va chạm một hồi, hư không bị va nát vô số. Binh đao và đuôi lớn đều được rút về. Nhưng cái đuôi lớn kia lại hoàn toàn không bị một chút thương tích nào. Cái gì? Bốn đại quân đoàn trưởng nhất thời biến sắc. Nơi xa xôi Hai mắt tử vi đại đế đột nhiên thoáng nheo lại. Trong mắt hắn lón ra một tia kinh ngạc. A Trong miệng thôn thiên vị thú vẫn rứt gào, lại phóng về phía bốn người. Âm âm âm! Tám cái cự đuôi quăng phá hư không, về phía bốn người lại cuồn quyển đến. Cẩn thận! Tham lan quát to một tiếng. Âm âm ầm ầm. Lại một lần va chạm nữa. Thôn thiên vị thú càng đánh càng hung ác mãnh liệt. Bốn người toàn lực ra tay cũng chỉ có một đau của tham lan khiến một cái đuôi lớn xuất hiện một vết thương thật lớn. Còn ba người khác lại không có cách nào động tới được cái đuôi cực lớn kia. Thôn thiên vị thú bị đau, uống đầu một cái, sau đó mở miệng về phía tham lan muốn nuốt, muốn chết. Một đao xé trời. Một đao của tham lan đột nhiên đâm về phía miệng của con thôn thiên vị thú kia. À ốc. Một cái đao cương cực lớn ầm ầm chém vào trong miệng thôn thiên vị thú. Thôn thiên vị thú không hề nhượng bột, lại nhào tới. Nghiệt suốt. Tham lan nhất thời biến sắc lại đưa tay đánh ra một chưởng. Sau khi đánh ra một chưởng. Hư không dường như xuất hiện một quang ảnh cực lớn với hình chó sói lao về phía thôn thiên vị thú. A ốc! Thôn thiên vị thú nuốt trưởng kia vào trong miệng. Thôn thiên vị thú cách tham lan càng ngày càng gần. Cái gì? Tham lan cả kinh kêu lên. Sắc mặt ba người khác đã hoàn toàn thay đổi. Thấy tham lan gặp nguy hiểm. Nhất thời mỗi người đều dơ đau, thương của mình đâm về phía thôn thiên vị thú. Ẩm, um, ầm, um, Ẩm. Um. Dưới ba đòn nghiêm trọng, rốt cuộc đã khiến thôn thiên vị thú dừng lại. Tham lan nhất thời chạy thoát. Nhưng thôn thiên vị thú thực sự có rất nhiều đuôi. Trong nháy mắt, một cái đuôi của nó đã cúng chặt lấy phá quân trói phá quân lại. A Sắc mặt phá quân biến đổi. Thả phá quân ra. Tham lan cả kinh kêu lên. Cự môn, vũ khúc cũng nhất thời biến sắc chạy tới vồ giết thông thiên vị thú. Đao kiếm trong tay bọn họ càng lúc càng hung mảnh chém về phía thông thiên vị thú. Ê à! Thông thiên vị thú bị đau kêu to một tiếng. Nhưng trong nháy mắt này, một cái đuôi của thông thiên vị thú lại cuốn lấy cự môn. A Cự môn kêu to một tiếng. Hắn nhất thời bị một cái đuôi lớn cuốn lấy không thể động đậy. Chém đuôi của hắn cứu phá quân cự môn. Tham Lan cả kinh kêu lên. Tham Lan và Vũ Khúc mỗi người ầm ầm lao tới chém về phía hai cái đuôi lớn của thôn thiên vị thú. Ẩm! Vũ Khúc không thể triển khai trong chết mắt bị lại một cái đuôi cuốn chặt lấy. Nhưng một đau của tham lan quả thực lợi hại Thời khắc hư không bị phá nát Hắn đã ầm ầm chập đứt cái đuôi đang cuốn chập lấy phá quân Ê à Thôn thiên vị thú bị đau kêu to một tiếng Nhưng một cái đuôi khác lại cuốn lấy phá quân vừa mới trốn ra được Chỉ một hồi Bốn đại cường giả đã chỉ còn lại một mình tham lan Ba người bị cúng bên trên cái đuôi Lộ ra vẻ hoảng sợ Phá quân Cự môn Vũ khúc Ba người nối thẳng tinh thần lực Nhưng vẫn không sao thoát khỏi lực ràng buộc của thôn thiên vị thú Buông bọn họ ra Tham lang vung đau lo lắng nói Ê ác Thôn thiên vị thú lộ vẻ hung ác Nó vừa chống lại tham lang Vừa chuẩn bị bỏ ba người kia vào trong miệng. Phía sau, ba người mặc vũ hề, bạch khởi kim đại vũ kinh ngạc nhìn về phía thôn thiên vị thú cực lớn trước mắt. Bốn người bọn họ đều là tu vi thập ngũ trọng thiên. Sao thiên đế có thể mạnh như vậy? Kim đại vũ kinh ngạc nói. Đây cũng quá hung hãng đi. Trung thiên châu, tử vi điện. Tử vi đại đế thấy bốn thuộc hạ của mình sắp gặp nguy hiểm, hắn nhất thời biến sắc hét lớn. Thôn thiên vị thú. Khốn kiếp. Tử vi đại đế trường mắt một cái. Tử vi đại đế đang ngồi ở trên lông ỉ quanh thân đột nhiên phát ra một luồng tử quan. Tử quan thoát khỏi thân thể của tử vi đại đế, hình thành một hình người tử vi đại đế trong suốt. Văn khúc khanh hãy canh giữ thân thể của ta. Hình chiếu của ta qua đó giúp bọn họ. Hình chiếu của tử vi đại đế kêu lên. Vâng. Văn khúc lên tiếng trả lời. Thân hình tử vi đại đế hình chiếu trong suốt bay về phía trước. Vèo. Trong nháy mắt hắn đã biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại thân thể bản thể không nhút nhất ngồi ở bên trên Long ịa. Cương vực vĩnh hằng, đại đao của Tham Lan hung mảnh chém tới. A! Lúc này thôn thiên vị thú căn bản đã liều mạng. Trong chết mắt ba cường giả đã bị nó đưa vào miệng. Dù đao cương lao đến nó cũng không sợ, lập tức ăn luôn cả đao cương. Không! Tham Lan tuyệt vọng rống to. Đó là ba huynh đệ của hắn từ kỷ thứ hai. Hiện tại hắn trơ mắt nhìn bọn họ bị ăn sao. Tham Lan, mau cứu tà Phá quân cự môn, vũ khúc sợ hãi kêu lên. Nhưng lúc này Tham Lan căn bản không thể làm gì được. Ngay thời điểm ba người sắp bị ăn. Đột nhiên một tia sáng tím từ phía bắc ầm ầm xuất hiện. Trong nháy mắt đánh vào trên người thôn thiên vị thú. Ẩm. Một lực lượng lớn gấp mấy lần lực lượng của Tham Lan ầm ầm va chạm vào thông thiên vị thú. Dưới va chạm này, trong nháy mắt thôn thiên vị thú đã bị đánh bay ra ngoài. Từ trung tâm của cương vực Vĩnh Hằng. Dưới lực lượng cực lớn. Nó va nát vô số hư không bay thẳng đến bờ biển tại ranh giới của cương vực Vĩnh Hằng. Một đòn siêu cấp nghiêm trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 81 một trưởng giết chết Ờ, M Chỉ một đòn đã khiến thông thiên vị thú bay qua nửa cương vực Dưới lực lượng cực lớn Phá quân Cự môn Vũ khúc giữa không trung liền được giải thoát Bị bắn tới những vị trí khác nhau Mặt mỗi người đều lộ vẻ mừng rỡ như điên. Phải biết rằng, vừa nãy bọn họ thiếu một chút đã bị thông thiên vị thú ăn mất. Mọi người đã hiểu rõ năng lực tiêu hóa của thông thiên vị thú như ban ngày. Tuy rằng bọn họ chưa từng thấy thông thiên vị thú nuốt người có tu vi thập ngũ trọng thiên. Nhưng mọi người cũng không dám bảo đảm mình sẽ không bị tiêu hóa. Ẩm! Um. Sau khi va chạm vỡ nát cả dãy núi lớn, thân hình thôn thiên vị thú mới ngừng lại. Phía xa, mọi người đều quay về phía vị trí thôn thiên vị thú bay tới. Thôn thiên vị thú bị chôn ở trong một đống phế tức. Thôn thiên vị thú bị một đòn đánh đột nhiên này làm tỉnh mộng. Qua một hồi lâu, rắc rắc. Thôn thiên vị thú chậm rãi khuấy động đóng phế tức chậm rãi bò người lên. Bên ngoài, lúc này giữa không trung có 5 thân ảnh đang đứng. Tham lan, cử môn, phá quân, vũ khúc còn có một thân ảnh màu tím trong suốt, phát ra một khí thế uy nghiêm. Dưới chân của thân ảnh màu tím trong suốt kia là một tế đàn ớn có mình tam giác với một đầu hình vòng cung. Tế đàn đại đế. Đa tại chủ thượng. Ba người phá quân cảm kiếp bái lạy nói. Tử vi đại đế. Vừa nãy, nhờ một đòn của tử vi đại đế mới cứu được mọi người. Thân ảnh trong suốt trước mắt bọn họ lại là một hình chiếu phân thân của tử vi đại đế. Ở khoảng cách xa như vậy, trong chết mắt hắn đã đến cương vực vĩnh hằng. Thực lực của tử vi đại đế thực sự hung hãng không thể giải thích được. Ánh mắt tử vi đại đế lạnh lẽo, nhìn thôn thiên vị thú từ trong đóng đổ nát leo đi ra. A! Thôn thiên vị thú gầm nhẹ một tiếng. Thôn thiên vị thú quay về phía tử vi đại đế rước gào một hồi trong mắt lón ra một sự phẫn nộ. Phải biết rằng, vừa nãy thiếu chút nữa nó đã được ăn một món ngon. Chính là hắn đã phá hỏng món ăn của nó Hừ, diêm xuyên Tử vi đại đế lạnh lùng gọi một tiếng A thôn thiên vị thú rất gào đáp lại Thôn thiên vị thú đông đưa bảy cái đuôi cực lớn Bộ dạng muốn ăn cả năm người trước mắt Chủ thượng, súc sinh này quả thực rất lợi hại Thuộc hạ là thập ngũ trọng thiên trung kìa Dưới sự trợ giúp của phá quân cự môn, Vũ khúc mới miễn cưỡng chém được một cái đuôi của nó Tham Lan khổ sở nói Trước lúc đến đây, hắn vốn vô cùng tự tin, ban đầu còn tưởng rằng có thể xé rác tất cả trở ngại Nhưng sau khi gặp phải quái vật kia Hắn mới phát hiện Trừ mình ra Cả nhóm người thiếu chút nữa đông xuân bị tiêu diệt hoàn toàn. Chủ thượng quái vật kia rất kỳ quái, dường như không có lý trí diêm xuyên. Nhưng nó có thể thi triển ra một vài năng lực của diêm xuyên. Phá quân nói, À, thôn thiên vị thú lại rứt gào một tiếng. Một cái đuôi cực lớn ầm ầm dũi dài ra. Phóng về phía tử vi đại đế. Muốn báo thù một đòn vừa nảy. Cái đuôi lớn vừa phóng ra. Giống như một thanh trọng kiếm. Phá nát hư không. Với thế không thể chặn được trong chết mắt đã đến trước mặt tử vi đại đế. Ánh mắt tử vi đại đế đầy lạnh lẽo. Đưa ngón trỏ và ngón giữa của tay phải ra quy. Quy. U. A. Y. Y. Về phía cái đuôi lớn dơn, dơn, quy quy quý, e, bương, o, một cái, từ ngón tay trỏ, tay giữa của tử vi đại đế đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng huyết sắc hình cầu, giống như một yêu tinh huyết hồng từ đầu ngón tay phun ra, cực kỳ yêu diễm. Hai ngón tay và đuôi lớn va chạm vào nhau, ầm. Um, cái đuôi kia của thôn thiên vị thú ầm um, ầm um, nổ tung. Ê-a-a-a. Thôn thiên vị thú nhất thời đau khổ kêu to lên. Hai ngón tay đầu ngón tay, đứt đoạn nát tan một đuôi. Đám người tham lan đều lộ vẽ kính nể đến cực điểm. Trong mắt của bọn họ thực lực của tử vi đại đế từ lâu đã trở thành thần thoại. Trong chết mắt thôn thiên vị thú chỉ còn lại 6 cái đuôi. Sau khi bị trúng một đòn nghiêm trọng của tử vi đại đế. Nó không những không sợ hãi. Trái lại trong hai mắt lại càng lúc càng hôn ác. A! À, à, thôn thiên vị thú kêu lên. Sau đó lại hướng về phía tử vi đại đế mở miệng. Mặt lộ vẻ dữ tận. Dường như muốn hoàn toàn nuốt tử vi đại đế vào mới cam tâm. Nghiệt suốt. Thực sự muốn chết. Hai mắt tử vi đại đế thoáng nheo lại. Hắn đưa bàn tay phải ra. Trên bàn tay phải có bảy nốt ruồi lớn màu đỏ tươi cực kỳ yêu diễm. Bàn tay phải đánh ra. Âm um, Bên trên hư không đột nhiên xuất hiện một trưởng cương cực lớn màu tím. Tuy nhiên trưởng cương này không giống với trưởng cương của người khác. Bên trong trưởng cương của tử vi đại đế có 7 điểm sáng màu đỏ đậm. Xếp thành hình thất tinh bát đẩ. Nắm giữ thất tinh yêu chí. Âm. Um, trưởng cương ầm um ầm um vỗ vào trên đầu thôn thiên vị thú, Trong nháy mắt từ bảy yêu chí bắn ra bảy cột sáng màu đỏ tươi, ầm, um, ầm. Um. Trong nháy mắt bảy cột sáng màu đỏ tươi xuyên qua thôn thiên vị thú tạo thành bảy cái lỗ hổng lớn. A! Thôn thiên vị thú sợ hãi kêu to lên. Đám người tham lan đứng bên cạnh lại lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng! Một đòn nghiêm trọng của mình đánh vào trên thân thể của thôn thiên vị thú đều bị đàn hồi lại. Phòng ngự của thông thiên vị thú quá cường hẳn. Mặc dù mình toàn lực cũng không làm được gì. Nhưng trưởng cương của chủ thượng với bảy yêu chiếc trong lòng bàn tay trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu nó tạo thành bảy cái hang lớn. Trên đầu của thôn thiên vị thú, bảy lỗ thủng kia trông cực kỳ dữ tận. Phụt, trưởng cương tan đi. Trên thân thể của thôn thiên vị thú xuất hiện 14 cái hang lớn. Âm âm phát ra vô số khí thể với màu sắc rực rỡ. Dường như một quả khí cầu xì hơi. Phù phù. Thôn thiên vị thú từ trong không trung rơi xuống mặt đất. Thôn thiên vị thú hung hãn như vậy nhưng ở trước mặt tử vi đại đế lại không đánh được một chiêu. Chỉ có thể đối địch với một trưởng của tử vi đại đế 14 lỗ máu không ngừng phát ra những khí thể với màu sắc rực rỡ Thôn thiên vị thú dần dần mất đi tri giác của chính mình Chết! Chỉ như vậy liền chết sao? Diêm xuyên Phía xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu tuyệt vọng của mặt vũ hề Mặt vũ hề trọng thương Là kim đại vũ hóa thân kim ô mang theo bạch khởi, mặt vũ hề nhanh chóng bay đến. Nhưng tới nơi, bọn họ lại nhìn thấy, thôn thiên vị thú bị tử vi đại đế đánh một trượng giết chết. Không! Nhẫn nhịn đau xót, mặt vũ hề gào thét bay về phía thôn thiên vị thú. Diêm xuyên chàng không được chết, diêm xuyên. Mặt vũ hề sợ hãi nhào tới trên người thôn thiên vị thú. Thôn Thiên Vị Thú lại không ngừng phát ra tinh khí. Thiên Đế Kim Đại Vũ, Bạch Khởi cũng sợ hãi ập tới. Thôn Thiên Vị Thú lúc trước cường thế vô địch, hiện tại chỉ một chiêu đã bị tiêu diệt như thế sao? Mọi người lao về phía Thôn Thiên Vị Thú. Giữa không trung, đám người phá quân càng lúc càng sùng bái tử vi Đại Đế. Chủ Thượng Thần Uy Đám người phá quân trong lòng càng thêm kiếp động nói Thôn thiên vị thú thì đã làm sao? Chủ thượng chỉ cần một chiêu đã có thể giết chết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Wow! 12 chương 82 diêm xuyên thức tỉnh Cờ! Hữu thượng quá lợi hại Đúng là không hổ danh đại đế mạnh nhất Tử vi đại đế lại hơi nhướng mày Còn có dấu hiệu sinh mạng Ách Mọi người có chút sưởng sờ Thời khắc thôn thiên vị thú phát ra Tinh khí toàn bộ thân hình đều đang nhanh chóng tan ra Thôn thiên vị thú đã chết Thôn thiên vị thú bị tử vi đại đế giết chết Thân thể đang tan ra Mặt vũ hề lao tới Nước mắt đầy mặt không ngừng kêu tên Diêm Xuyên. Nhưng trong lúc mặt vũ hề đang kêu tên của Diêm Xuyên. Chợt một tiếng ho khang khẽ khàng từ trong cơ thể của thông thiên vị thú vang lên. Khổ, sao? Tiếng khóc của mặt vũ hề chợt dừng lại. Mọi người đều bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Khổ, khổ. Lại thêm hai tiếng ho khang. Thân thể thôn thiên vị thú đang nhanh chóng tan ra. Mặt vũ hề vội vàng đẩy vô số thịt thối ra. Ờ bên trong, nàng nhanh chóng tìm thấy một nan thể. Nang thể bao quanh một nam tử trần trụi. Nam tử kia dường như chìm vào trong hôn mê, lúc này mới chậm rãi thức tỉnh. Khủ khủ! Nam tử kia lại ho khen hai tiếng. Diêm xuyên! Diêm xuyên, diêm xuyên. Mặt vũ hề nhất thời vui mừng kích động kêu lên. Xoẹt. Mặt vũ hề xé nan thể ra, nhất thời khiến diêm xuyên lộ cái đầu ra. Diêm xuyên, thật tốt quá. Chàng không có chuyện gì. Mặt vũ hề ôm cổ diêm xuyên. Diêm xuyên bị mặt vũ hề ôm vào trong ngực, chậm rãi mở mắt. Hắn có chút sướng sờ. Nhưng vào lúc này ở vào cõi âm đại tần thành Cương thì Diêm Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra Phù Rốt cuộc nhân thân lại có cảm giác rồi Cương vực vĩnh Hằng Diêm Xuyên Phá quân quát to một tiếng Nghe thấy tiếng quát này Diêm Xuyên đang ở trong lòng mặt vũ hề Ánh mắt lúc trước có phần trống rỗng Nhất thời cứng lại Nhân thân Diêm Xuyên thức tỉnh Ý thức của cương thi Diêm Xuyên truyền đến Nhân thân Diêm Xuyên lại hồi phục tinh thần Nhân thân Diêm Xuyên nhớ mày nhìn về phía 5 người đang đứng giữa không trung Tham lan, phá quân, vũ khúc cử môn Còn có một người trong suốt màu tím mặt đế bào Chân đạc tế đàn đại đế Gián vẻ vô cùng sống động Tử vi đại đế Sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống nói Tử vi đại đế nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên, hai mắt hiếp lại Diêm Xuyên Ngày xưa tử biệt, lâu rồi không gặp có khỏi hay không? Tử vi đại đế thẳng nhiên nói Ngày xưa tại Bắc Ngoại Châu, Biển Thông Thiên, lúc đó tử vi đại đế đón nhận địa vị thánh nhân, làm tử vi thánh nhân Lúc trước tuy rằng hắn và Diêm Xuyên không trò chuyện với nhau, nhưng chung quy đã có duyên gặp mặt một lần. Tử vi đại đế Diêm Xuyên trầm giọng nói Ngay vừa nãy, ngươi làm sao khống chế được thôn thiên vị thú? Tử vi đại đế tỏ ra hiếu kỳ nói Tuy rằng tử vi đại đế không nhìn thấy bên trong thôn thiên vị thú Nhưng tử vi đại đế chung quy vẫn có phần tò mò đối với nó. Tu vi của Diêm Xuyên mới chỉ có thập nhị trọng thiên. Thập nhị trọng thiên đã có thể khống chế thôn thiên vị thú thập ngũ trọng thiên. Các ba tầm còn có thể thao túng sao? Trong chuyện này nhất định phải có chỗ kỳ diệu. Khống chế. Diêm Xuyên nhớ mày thoáng suy ngẫm một chút. Đừng giả vờ nữa. Thú vị lắm sao? Phá quân nhất thời quát to. Có phần cho ngươi nói chuyện sao? Diêm xuyên nhìn về phía phá quân nói. Khốn kiếp ngươi nói cái gì? Phá quân nhất thời tức giận quát to. Mối nhục ngày xưa vẫn còn hiện rõ trước mắt hắn. Bây giờ hắn ở trước mặt tử vi đại đế. Lại đang tiếp tục sỉ nhục mình sao? Nếu không phải tử vi đại đế đang ở bên cạnh Phá quân hận không thể ngay lập tức giết chết Diêm Xuyên Để trả lại mối thù ngày xưa Đối với phá quân quan hệ vốn đã xé rách da mặt từ lâu Diêm Xuyên đối với hắn tất nhiên không cần khách khí Bây giờ tình thế không ẩn Nhưng cũng không có nghĩa là mình phải lấy lòng đối phương. Hừ! Tử vi đại đế hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng hắn cũng cực kỳ bất mãn đối với thái độ của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trẩm hỏi lại ngươi một lần nữa. Ngươi làm sao khống chế được thôn thiên vị thú? Tử vi đại đế lại lạnh lùng nói. Trong lúc đang nói chuyện. Một khí tức mạnh mẽ đè ép về phía đám người diêm xuyên. Ẩm! Trong nháy mắt thi thể mục nát của thôn thiên vị thú đã bị đè ép, khí thế lớn xông thẳng tới chỗ mọi người. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo hào quang màu xanh từ phía đông nam xông thẳng đến. Ẩm! Hào quang màu xanh mang theo một khí thế lớn đánh về phía khí thế của tử vi đại đế. Hung hãng ngăn cản khí thế trùng kích của tử vi đại đế. Trong nháy mắt một thân ảnh trong suốt màu xanh trắng ở trước mặt nhóm người Diêm Xuyên. Lại là một hình chiếu đến. Thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba khổng hoàng thiên. Sắc mặt tử vi đại đế trầm xuống nói. Dương Giang, Nam Ngoại Châu trước hoàng thiên điện. Khổng hoàng thiên dẫn theo một đám con cháu khổng gia, lặng lặng đứng nhìn. Khổng hoàng thiên vẫn chú ý đến cương vực vĩnh hằng, chủ yếu nhất chính là quan tâm diêm xuyên. Ký sinh Một trong hai đại thần thông của khổng tước, đối với cướp đoạt, phần lớn con cháu khổng gia đều có. Nhưng đối với thần thông ký sinh, xưa nay không người khác có thể có được. Trước mắt Diêm Xuyên là người đầu tiên. Khổng Hoàng Thiên tỏ ra ngưng trọng nhìn về phía xa quan sát Diêm Xuyên. Mãi đến tận lúc tử vi đại đế bỗng nhiên xuất hiện. Diêm Xuyên trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Khổng Hoàng Thiên rốt cuộc đã ra tay. Khổng Hạc tử canh phòng thân thể của ta. Khổng Hoàng Thiên trầm giọng nói. Vù. Quanh thân khổng hoàng thiên tản ra một hào quang màu xanh, một hình chiếu bước ra khỏi thân thể. Vâng. Khổng hạt tử cung kính nói. Âm. Um. Hình chiếu của khổng hoàng thiên bắn nhanh về phía cương vực vĩnh hằng trong nháy mắt không còn hình bóng. Thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba khổng hoàng thiên. Sắc mặt tử vi đại đế trầm xuống nói. Toàn thân khổng hoàng thiên phát ra ánh sáng màu xanh. Trong thần sắc đầy vẻ lãnh đạm. Khổng hoàng thiên đứng trắng ở phía trước nhóm người diêm xuyên. Bắc đổ tử vi đại đế trung thiên ta đã nghe đại danh từ lâu. Khổng hoàng thiên gật đầu nói. Hai đại cường giả tuyệt thế nhìn nhau chăm chú. Diêm xuyên khổng ở phía sau hoàng thiên lại khẽ như mày. Ngưng trọng nhìn về phía khổng hoàng thiên. Tuy rằng Diêm Xuyên có một chút huyết mạch của khổng gia, nhưng trước nay cũng không qua lại với khổng hoàng thiên. Không ngờ trong lúc gặp nguy hiểm như vậy, khổng hoàng thiên lại chắn trước mặt mình. Không biết hắn định làm gì. Minh! Phía xa, nhất thời có một đám tu giả bay tới. Người dẫn đầu chính là gia chủ của khổng gia, khổng tướng tử. Cuộc đại chiến với thôn Thiên Vị thú này đã khiến Khổng Tước tự sớm chú ý tới. Nhưng hắn không dám lộ diện. Khổng Tước tự cực kỳ quan tâm đến cuộc chiến nơi này. Vừa vặn cuộc chiến này cách vị trí của mình lúc trước không xa, Khổng Tước tự đã đến đây từ rất sớm. Hắn núp trong bóng tối, mãi đến tận lúc Khổng Hoàng Thiên xuất hiện mới đi ra. Bái Kiến lão tổ Tôn Khổng tước tử và một đám thuộc hạ đồng thanh nói. Khổng hoàng thiên gật đầu một cách, nhưng vẫn nhìn về phía tử vi đại đế. Tử vi đại đế nhìn chầm chầm vào khổng hoàng thiên trong thần sắc có một tia nghi hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 83 trường sinh đại đế là ai? Ca! Hổng hoàng thiên ta đang làm việc, ngươi ngăn cản ta làm gì? Tử vi đại đế thẳng nhiên nói. Tử vi đại đế không biết ngươi muốn làm chuyện gì? Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Ta làm việc còn phải báo cáo với ngươi hay sao? Tử vi đại đế trầm giọng nói. Khổng hoàng thiên lắc đầu nói. Ta biết tử vi đại đế muốn làm chuyện gì? Nhưng ta muốn bảo vệ Diêm Xuyên Vẫn mong tử vi đại đế dơ cao đánh khẽ Sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía khổng hoàng thiên Bảo vệ Tử vi đại đế lạnh lùng nói Vâng, Diêm Xuyên có huyết mặt của khổng thị ta Khổng hoàng thiên gật đầu một cái Khổng hoàng thiên và tử vi đại đế nói chuyện với nhau Lúc này lại không có người nào dám ngắt lời. Hai mắt tử vi đại đế hiếp lại. Vừa nãy mình chỉ đang ép hỏi Diêm Xuyên lúc trước đã dùng bí pháp gì mà thôi. Khổng hoàng thiên bỗng nhiên tới là muốn ngăn cản không để mình ép hỏi Diêm Xuyên sao? Lẽ nào bí pháp kia là thứ không muốn cho người khác nhận ra? Ồ! Huyết mạch khổng thì sao? A. Nhưng đáng tiếc hắn lại không thừa nhận huyết mạch của ngươi. Bằng không, thiên đình đại trăng hắn tại sao lại không gia nhập dưới trướng khổng gia của ngươi? Tử vi đại đế cười nói. Khổng hoàng thiên còn chưa nói chuyện, khổng tước tự đứng bên cạnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, ngươi có nguyện vào khổng gia ta hay không? Tử vi đại đế lấy cớ này đã trúng ý của khổng tước tử. Từ trước tới nay khổng tước tử đều muốn làm sao cho khổng gia trở nên lớn mạnh, làm sao nhét đại trăng vào khổng gia. Bây giờ cơ hội tới tất nhiên hắn lập tức nắm lấy. Tuy rằng Diêm Xuyên suy yếu, nhưng bản thân cũng không phải là kẻ ngốc. Diêm Xuyên cười lạnh nói. Khổng gia chủ, ngươi nói đùa rồi. Sao? Khổng tước tử nhất thời biến sắc kéo giận vì Diêm Xuyên không chịu phối hợp. Tử vi đại đế lại khẽ mỉm cười nói. Nhìn thấy chưa, hắn cũng không tiếp nhận khổng gia ngươi. Khổng hoàng thiên, ngươi tránh ra đi. Khổng hoàng thiên lại lắc đầu nói. Ta cũng không nói hắn tiếp nhận khổng gia. Ta chỉ nói là hắn có huyết mạch khổng thị mà thôi. U, V, K, -w, w, M Sắc mặt tử vi đại đế lập tức trở nên lạnh lẽo Khổng tước tự đứng bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía khổng hoàng thiên Diêm xuyên căn bản không tiếp nhận tổ tôn khổng gia này Tại sao lão tổ tôn còn muốn bảo vệ hắn Khổng hoàng thiên càng che chở cho diêm xuyên Tử vi đại đế lại càng hiếu kìa Đồng thời hắn càng để ý tới vấn đề lúc trước hơn nữa Tử vi đại đế vẫn mời ngài trở về đi Khổng hoàng thiên lại nói Thoáng nở một nụ cười lạnh lùng Tử vi đại đế lắc đầu nói Nếu như ta không đi thì sao Hai mắt khổng hoàng thiên thoáng nheo lại Trong lúc nhất thời bầu không khí xung quanh dần dần không tốt Khổng hoàng thiên, tử vi đại đế lạnh lùng nhìn đối phương. Dường như chỉ cần đối phương có chút động tác, sẽ lập tức ra tay đánh nhau. Tử vi đại đế, đây là nam ngoại châu của ta, vẫn mời ngươi trở về đi thôi. Hừ, người tử vi ta muốn dẫn đi, từ trước đến nay chưa từng bao giờ không làm được. Khí thế của hai người không ngừng tăng lên, đối chọi lẫn nhau. Âm âm âm. Xung quanh vị trí hai khí thế va chạm hình thành từng tiếng xé gió. Ngay thời điểm khí thế của hai người lên tới đỉnh phong, phía bắc đột nhiên có một đạo bạch quan sông thẳng đến. Ẩm! Um, một khí tức cuồng bạo nhất thời tách tử vi đại đế và khổng hoàng thiên đang tranh đấu ra. Vù! Một bóng người màu trắng ngừng lại. Một nam tử mập mạc dưới chân đạp lên một tế đàn đại đế cực lớn. Tất cả đám người phá quân khổng tước tử nhất thời biến sắc Ngày hôm nay tháng ngày gì vây Tại sao lại có một đại đế đến đây Mọi người nhìn lại Đông phương chính phái Diêm xuyên đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc nói Đây không phải là sự trưởng ngoại sự sử của thiên đình đại trăng sao Có chuyện gì xảy ra vậy Trường sinh đại đế Tử vi đại đế trầm giọng nói Ha ha ha ha tử vi đại đế đã hai kỷ không gặp ngài vẫn là nam nhân chân chính như vậy. Trường sinh đại đế cười to nói Tử vi đại đế Đám người khổng tước tử lại cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Đây là trường sinh đại đế sao? Nhưng tại sao giọng điệu của hắn lại khiến người ta cảm thấy quái lạ như vậy? Ngươi đến đây làm gì? Tử vi đại đế trầm giọng nói. Ngươi có thể tới, vậy tại sao ta không thể đến? A, Diêm Xuyên là huynh đệ của ta. Ta tới thăm hắn một chút. Trường sinh đại đế cười nói. Huynh đệ của ngươi. Tử vi đại đế nhớ mày nói. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía trường sinh đại đế. Điều đó là đương nhiên. Thời điểm ta và Diêm Xuyên ở phong ấm giới đã từng cùng nhau đi nhìn lén. Ác! Trường sinh đại đế nói đến một nửa liền dừng lại không nói nữa. Diêm Xuyên đứng ở bên cạnh, sắc mặt liền đen lại. Bởi vì Diêm Xuyên đã biết Đông Phương chính phải nói về chuyện gì. Lúc còn ở phong ấn giới, Đông Phương chính phái thường xuyên đi nhìn lén nữ nhân tắm. Lần thứ nhất gặp mặt, chính mình đã bắt gặp hắn làm điều đó. Nói chung ta và Diêm Xuyên là huynh đệ tốt. Tử Vi Đại Đế, ngươi tới đây tính làm gì? Trường sinh Đại Đế đứng ở trước người Diêm Xuyên, bộ dạng muốn nâng đỡ Diêm Xuyên. Hai mắt Tử Vi Đại Đế thoáng nheo lại. Nhìn chăm chú vào trường sinh đại đế Trường sinh đại đế lại nhìn lại nhát miệng nở nụ cười Tuy rằng trường sinh đại đế nói thoải mái Nhưng rõ ràng hắn muốn bảo vệ Diêm Xuyên Trước mắt khổng hoàng thiên đã tỏ rõ thái độ Cũng muốn bảo vệ Diêm Xuyên Một mình Diêm Xuyên lại có thể khiến hai đại cường giả tuyệt thế làm người bảo đảm Tất cả đám người phá quân, tham lan đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là khổng tước tử lúc này cũng cảm thấy cực kỳ mờ mịch. Tử vi đại đế ý vị thâm trường nhìn Diêm Xuyên một hồi. Ha, được. Lần này xem như nể mặt ngươi tạm thời bỏ qua cho Diêm Xuyên. Chờ tới tương lai, Diêm Xuyên sẽ không may mắn như vậy đâu. Tử vi đại đế trầm giọng nói. Tử vi đại đế, ngươi đúng là người tốt. Trường sinh đại đế đàng hoàng trịnh trọng nói. Tử vi đại đế, đây. Tử vi đại đế vung tay áo lớn một cái dẫn theo bốn thuộc hạ nhanh chóng bay nhanh về phía bắc. Phù, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng tử vi thật sự muốn đánh một trận chứ. Vẽ mặt trường sinh đại đế dường như vẫn còn sợ hãi. Hắn đưa tay vỗ ngực một cái. Mọi người. Tử vi đại đế đã rời đi. Mà giờ phút này trường sinh đại đế lại nhìn về phía khổng hoàng thiên. Khổng hoàng thiên quay đầu nhìn Diêm Xuyên cũng không hề nói muốn dẫn hắn về khổng gia. Đừng chết quá sớm. Khổng hoàng thiên thẳng nhiên nói một câu. Ẩm. Um. Trong nháy mắt khổng hoàng thiên bắn nhanh về phía hoàng thiên điện, thoáng cái đã không còn thấy hình bóng nữa. Lão tổ tung, lão tổ tung. Khổng tước tử nhất thời biến sắc đuổi theo. Đám thuộc hạ cũng theo đó mà rời đi. Khổng tước tử vẫn có chút không cam lòng nhìn lại Diêm Xuyên một chút. Nếu như Diêm Xuyên là thuộc hạ của mình thì tốt biết bao. Chỉ có điều người này thật sự không hiểu chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 12 chương 84 có ai quy định? M. Ở người thối lui, chỉ còn lại một mình trường sinh đại đế ở lại. Đông Phương Chính Phái Diêm Xuyên Cổ Quái nói Ha ha ha, ngươi vẫn nên gọi ta là trường sinh hoặc là chính phái đi. Trước đây thì không sao, hiện tại còn dùng Đông Phương để gọi ta cảm thấy có phần quái lạ. Quay một vòng, không ngờ ta lại trở thành công tử của Đông Phương bất bại. Trường sinh đại đế cười ha ha nói, Ồ, Diêm Xuyên có chút bất ngờ. Đi thôi, ta dùng hình chiếu này vẫn phải trả giá không nhỏ. Ngươi theo ta đến trường sinh điện đi. Nơi đây cũng không tốt để lưu lại. Trường sinh đại đế nói. Cũng được. Diêm xuyên gật đầu một cái sau đó chậm rãi đứng dậy, vuốt lên người một cái. Một bộ lông bào đã bao ở phía bên ngoài người hắn. Kim đại vũ lưu lại triệu tập sáu rồng đi tới trường sinh điện với trẩm. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Kim đại vũ lên tiếng trả lời. Đây. Trường sinh đại đế vung tay áo một cái. Diêm xuyên, bạch khởi, mặt vũ hề, nhất thời bắn nhanh về phía thiên giới trường sinh. Dọc theo đường đi, mặt vũ hề nhanh chóng lấy ra một ít đan dược dùng để hồi phục thương thế. Thân thể diêm xuyên vẫn có chút suy yếu. Bạch khởi ở bên cạnh đỡ hắn. Cõi âm. Đại tần thành Kết Cương thi diêm xuyên đi ra khỏi đại điện luyện công Thiên đế Văn võ bá quan cung kính đứng ở bên ngoài Khẩn trương nhìn về phía cương thi diêm xuyên Thiên đế cương vực vĩnh Hằng không có chuyện gì chứ Lý tư lo lắng mở miệng nói Thông báo xuống Nguy cơ đã được giải trừ Trậm rứt an toàn Cương thi Diêm Xuyên mở miệng nói, vâng, Lý Tư nhất thời hưng phấn cười nói, nhân thân Diêm Xuyên không sao, tin tức này đã nhanh chóng truyền tới Hàm Dương. Nhất thời trọng thần, hoàng hậu ở Hàm Dương đều vui mừng hoang hô. Meo thật tốt quá, rốt cuộc không có chuyện gì nữa. Miêu miêu kêu lên, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc nhi vẫn có chút bận tâm Đi, chúng ta đi tới cõi âm Hỏi diêm xuyên một chút là biết Tử tử cười nói Phải Tê rượu A phòng lập tức gật đầu một cái Nguy cơ được giải trừ tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm Hàm dương trong thiên cát Diêm xuyên ngân đồng đang ngồi ở trung tâm đại điện Trong đại điện 3000 cột sáng đang nhanh chóng phun trào năng lượng của chính mình. So với lúc vừa mới bắt đầu, hiện tại thuần thuộc hơn rất nhiều. Dần dần, hình thái đã có phần giống với không gian trong bụng của Thôn Thiên vị thú. Thiên đạo tuần hoàn quả nhiên ảo diệu vô cùng. 3000 thiên đạo rốt cuộc có thể hòa hợp thành một thể. Diêm xuyên ngân đồng sâu hít vào một hơi nói Dương Giang, Hoàng Tây Nam Châu, Thiên Giới Trường Sinh Quần thần che chở thân thể của Trường Sinh Đại Đế Vù, một trận gió lớn thổi qua Hình chiếu của Trường Sinh Đại Đế trở về Cùng trở về với hắn còn có ba thân ảnh khá chật vật Đó chính là Diêm Xuyên, Bạch Khởi, Mặt Vũ Hề Cung nghênh chủ thượng trở về. Một đám thần tử nói. Trong đó trong mắt thất sát lại đột nhiên sáng ngời. Chủ thượng, ngài, ngài đã bắt được mặt vũ hề sao? Thật tốt quá, đa tại chủ thượng. Thất sát nhất thời vui vẻ ra mặt. Hắn cho rằng trường sinh đại đế đặc biệt đi báo thù cho mình. Mặt vũ hề thoáng nhướng mày. Trường sinh đại đế nhất thời khiển trá. Cút sang một bên. Đây là thế tử của huynh đệ ta. Nếu ngươi dám có lời bất kính ta sẽ phạt ngươi đi đào mọ dưới nền đất. Ách! Sắc mặt thất sát cứng đờ. Vù! Hình chiếu trường sinh đại đế nhập vào thân thể. Diêm xuyên các ngươi trên người đang bị trọng thương. Trước hết hãy nghỉ ngơi đi đã. Mọi việc chờ sau khi các ngươi nghỉ ngơi xong hãy nói sau. Trường sinh đại đế nói. Được. Diêm xuyên gật đầu một cái. Trường sinh đại đế sắp xếp cho nhóm người Diêm xuyên đi nghỉ ngơi trước. Chủ yếu là mặt vũ hề thương thế nặng nhất cần một thời gian dài để tu dưỡng. Bạch khởi thương thế không đáng ngại làm hộ pháp cho hai người. Bên trong một gian tỉnh thức. Mặt Vũ Hề và Diêm Xuyên cùng ngồi khoan chân. Thập nhị trọng đỉnh cao nhất. Còn thiếu một bước nữa là có thể lên thập tam trọng thiên. Nhưng đáng tiếc. Diêm Xuyên khe khẽ thở dài, dơ tay ra nhìn. Trong lòng bàn tay Diêm Xuyên xuất hiện một hạt châu nhỏ màu phấn hồng. Trong hạt châu nhỏ kia có phong ấn một thôn thiên vị thú trong suốt. Tập hợp tinh phách của hai trăm một con thôn thiên vị thú. a trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia tinh quang. Vù, Diêm Xuyên say tay thu hồi hạt châu nhỏ màu phấn hồng kia. Sau đó, Diêm Xuyên nhìn một chút về phía mặt vũ hề đang ở bên cạnh. Mặt vũ hề vẫn đang tu dưỡng. Diêm Xuyên nhẹ nhàng đứng dậy. Xoay tay lấy ra một bồn nước tắm rửa thay y phục. Lúc này hắn mới đi về phía cửa lớn Kết Cửa lớn mở ra Diêm xuyên mặc một bộ áo bào màu đen bước ra khỏi đại điện Thiên đế Bạch khởi ở bên cạnh cung kính nói Khanh ở lại bên ngoài điện bảo vệ cho hoàng hậu Bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu vũ hề Diêm Xuyên phân phó nói Vâng Bạch Khởi theo tiếng ngược đầu Diêm Xuyên đi về phía trường sinh điện Diêm Xuyên mới vừa đi không bao xa Đã nhìn thấy thất sát căm cuối đi tới Ha ha Diêm Đế Ngày ấy thật sự xin lỗi Tại hạ chỉ nhất thời lỡ tay Cũng may Diêm Đế không có chuyện gì Bằng không tại hạ đã có tội lớn rồi Thất sát lập tức cười tiếng lên phía trước nói. Ban đầu thất sát còn muốn báo thù. Nhưng thái độ của trường sinh đại đế khiến thất sát hiểu rõ, báo thù cái rắm. Chủ thượng đã dứt khoát không đáp ứng. Nhất thời hắn đành phải nghĩ đến việc cải thiện mối quan hệ. Nhìn thất sát, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Ngày ấy ta cũng thấy rõ tất cả đều chỉ là trùng hợp. Hà hà hà, vẫn là Diêm Đế Anh Minh hiểu lý lẽ. Ta đã bị một đám các ca, ca mắng rất lâu. Diêm Đế chủ thượng đã chờ đợi rất lâu. Ta dẫn người đi. Thất sát lập tức cười nói. Được, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Lúc này, Diêm Xuyên cũng rất muốn gặp Đông Phương chính phái. Trường sinh Đại Đế. Hai người kia hợp nhất thật sự khiến Diêm Xuyên vô cùng bất ngờ. Trên một sân thượng lớn, Diêm Xuyên rốt cuộc đã nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế. Đi xuống đi. Trường Sinh Đại Đế đánh tiếng với thất sát. Vâng, thất sát rút đi, chỉ còn lại Diêm Xuyên và Trường Sinh Đại Đế. Ha ha, Diêm Xuyên, có phải ngươi cảm thấy rất bất ngờ đúng không? Ngươi không ngờ được chứ gì. Trường sinh đại đế cười đắc ý nói. Tính cách của trường sinh đại đế cực kỳ thoải mái, hiền hòa. Hắn đối với thần tử như vậy, đối với Diêm Xuyên lại càng thêm thoải mái. Tuy rằng hắn có chút khác biệt với đông phương chính phái, nhưng tính cách hiền hòa này vẫn gần như trước. Thật sự không ngờ được thời điểm nhâm thử nói ngươi là người nào đó trong kỷ thứ hai ta thật sự đã đoán rất nhiều. Nhưng, ta lại không ngờ được ngươi lại có thể là trường sinh đại đế. Thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dông. Diêm xuyên cười khổ nói. Dĩ nhiên, lẽ nào đại đế thì không thể mập mạp hay sao? Có ai quy định chứ? Ta thịt nhiều, ta tự hào về điều đó. Trường sinh đại đế nhất thời nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 85 tình hình chung của kỷ thứ 2. Giờ, y, e, xuyên cổ quái gật đầu một cái. Tuy nhiên nói đến thân phận của ngươi cũng rất kỳ quái. Thân thể dương gian có quan hệ cùng bác hoàng, minh hạc khổng hoàng thiên. Thân thể cõi âm lại có quan hệ với tướng thần đại đế. Tướng thần không phải là người dễ chọc. Ngươi nên kiềm chế một chút. Trường sinh đại đế cổ quái nói. Yên tâm, bản thân ta hiểu được trường mực. Diêm xuyên cười gật đầu một cái. Dù sao giọng điệu của Trường Sinh Đại Đế vẫn là quan tâm. Diêm xuyên lấy ra một bình cạc, rót lấy hai cốc, sau đó tự mình cầm một cốc lên uống. Trường Sinh Đại Đế cũng không khách khí cầm một cốc còn lại uống. "Không tồi. Trà thuộc kim 3000 năm." Trường Sinh Đại Đế cười nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Có thể nói cho ta nghe một chút về tình hình ở kỷ thứ hai được không? Còn về nghiệp vị đại đế của các ngươi, nó làm sao thành được? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Kỷ thứ hai. Kỷ thứ hai chia ra làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Một đám đại đế bây giờ xem như sinh ra vào thời điểm trung kỳ, hậu kỳ. Lúc đó trong thiên địa không ngừng xuất hiện từng cái nghiệp vị Đại Đế một. Ta cướp được một cái, nên trở thành trường sinh Đại Đế. Trường sinh Đại Đế nói, Ồ, cướp được. Nghiệp vị Đại Đế này không phải là do tự mình tu luyện ra sao? Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói, Đây đều là những lời lừa gạt người ngoài thôi. Bản thân làm sao có thể luyện ra được thứ này? Trường sinh đại đế cười nói Nó là do thiên địa sinh ra sao? Không biết Dù sao đi nữa nó xuất hiện rất kỳ lạ Hơn nữa căn cứ vào hình vẽ trên tế đàn đại đế có thể thấy Nó hẳn có 9 phần Tuy nhiên ta biết cũng chỉ có 8 cái Còn có một cái nữa cho dù là ta cũng không biết người nào sở hữu. Trường sinh đại đế lắc đầu nói. Ngay cả ngươi cũng không biết sao. Diêm xuyên cổ quái nói. Đương nhiên thiên địa này có rất nhiều bí ẩn, che giấu không biết bao nhiêu âm mưu. Ta làm sao có thể biết hết được từng cái. Trường sinh đại đế thẳng nhiên nói. Lúc trước vẫn phải cảm ơn ngư dạ cứu viện, nên tử vi đại đế mới có thể rút đi. Diêm Xuyên nói, tử vi đại đế, hắn sinh ra ở kỷ thứ hai trung kìa. Ngươi tốt nhất không nên chọc giận hắn. Ngoài trượt tướng thần đại đế vẫn không có tung tích, hắn là người mạnh nhất trong các đại đế. Người này vô cùng cao ngạo, thực lực hùng hậu, coi trời bằng vuông. Ngày đó có khả năng hắn còn có điều gì khác kiên kỵ cho nên cũng không dây dưa thôi. Trường sinh đại đế Thịnh trọng nói. Ta hiểu. Diêm xuyên ngưng trọng ngật đầu một cái. Vậy ngươi có hiểu rõ đối với kỷ thứ hai sơ kỳ hay không? Diêm xuyên nghi ngờ nói. Kỷ thứ hai nhân tài xuất hiện nhiều vô số. Ngươi biết sao chứ? Thật ra năm đó thiên phú của hắn còn cao hơn ta nhiều Nhưng đáng tiếc chẳng biết tại sao tu vi của hắn lại dừng không tiến được nữa Cuối cùng hắn sáng chế thiên số biến thái kia Tại kỷ thứ hai sơ kỳ chung quy có chút thần bí Đại đế đầu tiên được sinh ra đại đế là ai chúng ta vẫn không biết Nhưng lại có một suy đoán Trường sinh đại đế nhớ mày nói, Ồ, thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ hai, một nữa Một nữa Diêm xuyên cảm thấy cổ quái khi nghe thấy cái tên này. Vâng tuy rằng hắn rất ít lộ diện, Nhưng, ha ha, ngươi biết người kỷ thứ hai đã thân hóa 3.000 ngôi sao chứ? Trường sinh đại đế hỏi ngược lại. Ta có biết. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Ba ngàn ngôi sao, chính là do hắn tạo ra. Dù sao đi nữa người này thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trường sinh đại đế nói. Hắn là đại đế đầu tiên sao? Không biết. Bởi vì hắn là người mạnh nhất trong kỷ thứ hai cho nên chúng ta đều có chút suy đoán. Bởi vì từ kỷ thứ hai sơ kỳ, hắn đã được công nhận là thiên hạ đệ nhất nhân. Tại Trung kỳ, hậu kỳ hắn lại không hề lộ diện. Mãi đến tận lúc kỳ thứ hai sắp kết thúc hắn mới xuất hiện. Nhưng vừa xuất hiện hắn liền đưa ra danh sách ba ngàn ngôi sao. Cho nên, một nửa, cái tên này thật kỳ cuộc. Một là thái cực, nửa là trời. Tên này tự ý so sánh với một thiên địa hoàn chỉnh còn có thêm một trời. Người này cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng hắn cũng có vốn để tự kiêu. Bây giờ không rõ tung tích của hắn. Trường sinh đại đế nói. U, V, W, W, M. Diêm xuyên ngưng trọng gật đầu một cái. Ngày ấy nghe ngươi nói đến Đông Phương bất bại. Chẳng lẽ Đông Phương bất bại này ở trong kỷ thứ hai cũng là một nhân vật lợi hại. Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói Đó là điều tất nhiên Đông Phương bất bại người này quá mức giả tạo Nhìn thấy hắn là cảm thấy khó chịu Người này cũng sinh ra vào kỷ thứ hai sơ kỳ Vừa bắt đầu đã nhận được một nghiệp vị đại đế Trường sinh đại đế nói Hắn cũng nhận được nghiệp vị đại đế sao Đúng vậy Nghiệp vị Đại Đế dưới chân phía Đông Thanh Long Đại Đế ban đầu chính là của Đông Phương bất bại. Sau đó có một thời gian, Đông Phương bất bại bỗng nhiên không cần nữa, đã chém nghiệp vị Đại Đế ra khỏi bên ngoài cơ thể. Lúc này nghiệp vị Đại Đế mới bị Thanh Long Đại Đế đoạt lấy. Trường sinh Đại Đế nói, Ồ, đối với nghiệp vị Đại Đế không muốn có thể bỏ đi được sao? Tại sao vậy? Diêm xuyên cổ quái nói. Không một ai biết được lý do. Tuy nhiên sau đó ta đã đi hỏi hắn. Chỉ có điều tên khốn kia lại nghiêm mặt nhìn ta, dáng vẻ cao cao tại thượng nói tế đàn đại đế quá xấu. Vẽ mặt trường sinh đại đế hết sức khó chịu nói. Diêm xuyên. Xấu mùi hắn. Lão tử liều sống liều chết mới nhận được một nghiệp vị Đại Đế Hắn là giám sĩ nhục nghiệp vị Đại Đế còn nói quá xấu Đây không phải là nói ta không có mắt sao Lúc đó ta đã đánh với hắn một trận Trường sinh Đại Đế vô cùng tức giận nói Sau đó thì sao Diêm xuyên hỏi Không có sau đó Trường sinh đại đế nhăn nhó mặt mày nói tiếp. Rất rõ ràng trường sinh đại đế thua. Diêm xuyên không tiện tiếp tục truy hỏi nữa. Giờ phút này cuối cùng Diêm xuyên đã hiểu rõ. Tử vi đại đế mở rộng ranh giới. Thà rằng nắm lấy đại chú ở xa hơn. Tạm thời cũng không chạm đến phạm vi thế lực của đông phương bất bại. Các ngươi không nghĩ tới việc hợp nhất các tế đàn đại đế lại làm một sao? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Ai bảo chưa từng nghĩ tới? Dĩ nhiên chúng ta từng muốn, nhưng làm sao có thể hợp nhất được? Có ý nghĩ này cũng chẳng làm được gì. Một khi ngươi hành động tất nhiên sẽ trêu chọc tất cả đại đế cùng nhau xong tới vây dết. Tuy nhiên, Xem tình hình hiện tại có lẽ tử vi đại đế lại có ý nghĩ này. Trường sinh đại đế trầm giọng nói. Vậy ngươi có biết về phần mộ thị không? Diêm xuyên hỏi. Phần mộ thị? Đương nhiên biết. Bọn họ cũng là một chủng tộc sinh ra ở kỷ thứ hai sơ kìa. Tuy nhiên nhân số của bọn họ rất ít. Đó là một chủng tộc cực kỳ cổ quái. Hơn nữa bọn họ còn là một đám người điên biến thái. Không có chuyện gì làm liền tự sát. Không có chuyện gì liền tự sát sao? Ta khinh. Trường sinh đại đế cổ quái nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện wow. 12 chương 86 phát hiện của trường sinh đại đế. Ca. Không có chuyện gì liền tự sát sao. Đúng vậy. Có một lần ta và một người của phần mộ thì đang nhau. Đánh được một nửa, hắn chật cười phá lên nói ha ha ha, rốt cuộc ta đã biết ta thiếu ở chỗ nào. Sau đó hắn dùng một thanh trường đao cắm vào trong bụng của mình, sau đó đánh rắm. Lúc đó ta đã hết sức sợ hãi. Ta chưa thấy loại người điên tới mức tự tàn như vậy. Vẽ mặt trường sinh đại đế đầy rối rắm nói. Diêm xuyên. Không nói trường sinh đại đế, ngay cả Diêm xuyên hiện tại suy ngẫm một chút, đều cảm thấy hết sức quá dị. Đang luận võ với đối phương. Mới luận võ được một nửa, chợt cười to rồi tự mình ghét mình. Bất kể là ai nhìn thấy cảnh tượng này đều muốn ngây người nửa ngày. Diêm xuyên và trường sinh đại đế nói chuyện về tình hình chung của kỷ thứ hai một hồi lâu. Cái gì? Ngươi muốn đi tới thiên đình đại chú sao? Trường sinh đại đế kinh ngạc nói. Không sai. Nơi đó hiện tại đã trở thành nơi thị phi. Mục tiêu tiếp theo của tử vi đại đế chính là chỗ đó. Trường sinh đại đế cao mày nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, nhìn về phía trường sinh đại đế nói. Qua lời ngươi nói, bây giờ ta có thể nhìn thấy tử vi đại đế đã có giả tâm nhất thốn thiên hạ. Trường sinh đại đế khẽ cao mày. Nếu như sau khi bình định Tây Ngoại Châu, hắn còn có thể mở rộng về phía nào nữa. Thiên giới trường sinh của ngươi có lẽ cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Diêm xuyên cười nói. Nhưng đó vẫn là chuyện sau này. Đó là chuyện sau này sao? Không phải là chuyện sau này nữa. Bốn giới sắp hợp nhất. Thời gian hiện tại không còn nhiều. Cứ oanh oanh liệt liệt một lần thì đã sao? Cho dù bị một đám đại đế căm ghét thì đã làm sao? Thời gian không còn nhiều. Ta không thể cứ mãi cân nhắc thiệt hơn được nữa. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Trường sinh đại đế như mày, suy ngẫm. Qua một hồi lâu, thần sắc trường sinh đại đế bỗng nhiên cứng lại. Tiếp theo hắn nở nụ cười nói. Diêm xuyên. Nếu như ngươi có thể nhận được hai nghiệp vị đại đế trở lên ta sẽ nhường nghiệp vị đại đế của ta cho ngươi. Sao? Sắc mặt diêm xuyên biến đổi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Âm. Um, dưới chân trường sinh đại đế đột nhiên xuất hiện một tế đàn lớn. Đây chính là tế đàn đại đế. Ngươi xem một chút đi. Trường sinh đại đế như mày nói. Diêm xuyên tiến lại gần nhìn kiểu Cái tế đàn đại đế này nhìn qua dường như có phần hoàng mỹ hơn tế đàn thiên đế của hắn Phía trên mặt tế đàn còn phát ra rất nhiều hào quang hoàng mỹ nhu hòa Thế nào? Tế đàn đại đế này hình như có một ít ảnh hưởng đối với tâm trí của ta Sắc mặt trường sinh đại đế liền trở nên nghiêm túc nói Ảnh hưởng tới tâm trí của ngươi sao? Diêm xuyên hơi bất ngờ. Không sai. Trước đây cuộc sống của ta trôi qua nhanh tới mức nào? Nếu như không có chuyện gì còn có thể đi tới bên cạnh hồ nhỏ, lén lúc xem một vài mỹ cảnh. Nhưng bây giờ, sở thiết này đã dần dần biến mất khỏi đầu của ta. Trường sinh đại đế đàng hoàng trịnh trọng nói. Diêm xuyên Mỹ cảnh Đó là nhìn lén Sở thiết này của trường sinh Đại Đế quá hèn mọn rồi Là sự thật Hiện tại có lúc ta xuất hiện một vài giả tâm mà ta không thể giải thích được Ta muốn xưng bá thiên hạ Ta muốn trở thành là đệ nhất thiên hạ Trường sinh Đại Đế cao mày nói Điều này không phải tốt hơn sao? Diêm xuyên nghi ngờ nói. Tốt cái lồng Ta không muốn sống vệt mỏi như vậy. Nhưng bây giờ không hiểu tại sao tâm tư của ta lại thay đổi. Mỗi lần còn muốn nhiều hơn. Ta nào có bản lĩnh như vậy chứ? Trường sinh đại đế cổ quái nói. Diêm xuyên. Nếu như ngươi có được hai nghiệp vị Đại Đế chứng tỏ về phương diện này ngươi có năng lực hơn ta Vậy ta sẽ giúp ngươi một tay Ta sẽ nhường nghiệp vị Đại Đế của ta cho ngươi Chờ sau này Nếu như ngươi có thể thu thập đủ được tất cả nghiệp vị Đại Đế Hãy cho ta xem một chút rốt cuộc nó có gì huyền diệu là được Trường sinh Đại Đế trịnh trọng nói Diêm xuyên lại cổ quái nhìn trường sinh đại đế. Thật sự quá cửa dị. Thật sự. Ta không lừa ngươi. Nếu ta lừa ngươi, sau này mỗi lần ta nhìn lén, đều là hàng vừa già lại vừa xấu. Trường sinh đại đế thề nói. Diêm xuyên. Cõi âm. Bắc ngoại châu, bên ngoài một đại điện cực lớn mang tên là huyền vũ điện. Bên ngoài huyền vũ điện, lúc này trước mặt chú tước đại đế là một lão già mặc áo bào xám đang đứng. Lão già này râu dài, lưng hơi còng xuống, nhưng nhìn qua tinh thần lại cực kỳ tốt. Sắc mặt chú tước đại đế có phần khó coi. Huyền vũ đại đế, ngươi thật sự mặc kệ sao? Đại trăng có bí pháp này, hoàn toàn là nhằm vào chúng ta. Trên mặt Chu tước đại đế mang theo một vẻ phiền muộn nói. Lão già huyền vũ đại đế khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Chu tước đại đế, ngươi quá lo lắng. Diêm xuyên không hẳn nhầm vào ta. Vì sao ta phải đi tìm mối thù này chứ? Ngươi không có nhìn ra sao? Đây là tin tức do tử vi đại đế cố ý tung ra. Tại sao tử vi đại đế hắn lại không tự mình đi đối phó Diêm Xuyên? Tử vi đại đế có thủ hại ít nhất. Chúng ta có thuộc hạ kỹ thứ hai nhiều nhất. Chú tước đại đế giải thích. Nhưng mối thù giữa tử vi thiên giới và thiên đình đại trăng thù mới càng lớn hơn. Huyền vũ đại đế cười nói. Mí mắt chú tước đại đế tỏ ra kinh hoàng khó chịu một hồi. Ta biết một nhóm thuộc hạ của ngươi bị Diêm Xuyên bắt được trong lòng ngươi không cam lòng. Tuy nhiên ngươi đã tìm nhầm người rồi. Ngươi nên đi tìm Thanh Long Đại Đế mới đúng. Một nửa thuộc hạ của hắn đã bị Diêm Xuyên bắt được. Huyền Vũ Đại Đế cười nói. Chú Tước Đại Đế nhìn Huyền Vũ Đại Đế trong lòng cố gắng kìm ném lửa giận. Hừ! Chú Tước Đại Đế vung tay áo một cái. Xông thẳng về phía hoàng tuyền lộ ngoài xa. Chuẩn bị đi tới Dương Giang tìm Thanh Long Đại Đế. Chu Tước Đại Đế ly đi rồi. Sắc mặt huyền vũ Đại Đế nhất thời cứng lại. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vèo. Phía xa, một đạo bạc quan bắn nhanh đến. Lại một nam tử toàn thân áo mặc vào trắng. Nam tử này có dáng vẻ cực kỳ uy nghiêm. Trên mặt hắn lộ ra hộ sát khí. Trong nháy mắt hắn đã đến bên cạnh Huyền Vũ Đại Đế. "Sao vậy? Chu Tước tới tìm ngươi, ngươi nói như thế nào?" Nam tử áo bào trắng cười nói, "Bạch Hổ Đại Đế, hắn cũng đã đi tới tìm ngươi, ngươi thì sao?"